Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Quý kỳ, đây là văn kiện phong dục vừa mới đưa cho anh. Cô làm bộ không phát hiện, đơn thuần sở dĩ anh khó chịu như vậy chỉ vì áp lực quá lớn, không nói gì. Vì thế cô đặt văn kiện xuống, đi đến trước mặt anh, nhẹ nhàng giúp anh nhu bả vai. Anh gần đây có phải mệt mỏi quá không? Kỳ thật năng lực công tác của anh, mọi người đều công nhận. Tuy rằng anh còn trẻ. Nhưng cổ đông ngân hàng từ trên xuống dưới Đều phục tùng anh nha Cô nhu xong rồi bà vai Lại giúp anh nhu thái dương huyệt Cho nên em đề nghị anh Không cần lưu mình Nếu anh mệt đến bệnh viện Chẳng phải là có lỗi với rất nhiều người sao Đoạn úy kỳ đột nhiên ôm cô vào trong lòng Đặt mông cô ngồi lên đùi anh Tiểu vũ Anh khí phách nâng cầm cô lên Muốn nói gì đó Nhưng lại không biết làm cách nào để mở miệng Làm sao vậy Cô vô tội nhìn anh Quên đi, không có gì Nếu yêu cô, anh nên tin tưởng cô hết thảy Chẳng sợ cô sẽ có gì cùng Lăng Tiêu Nhiên Anh nghĩ Lấy tình cảm giữa hai người hiện nay Cô hẳn là sẽ không trở về bên cạnh Lăng Tiêu Nhiên đi Nếu nằm nhân kia Thật sự dám cùng an tranh cô Anh cũng không ngại chiến đấu Bởi vì cô là của anh Từ khác nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp thuần khiết của cô Thông qua Lăng Tiêu Nhiên Trái tim anh đã định cô là người duy nhất anh yêu trên đời này Anh rốt cuộc là làm sao vậy, mấy ngày này đều kỳ quái như thế, có phải có chuyện gì muốn nói với em hay không? Cô cũng không phải ngốc tử, làm sao có thể nhìn không ra. Đúng lúc này phòng rủ gõ cửa đi vào, khi nhìn thấy tư thế thân mật của hai người, anh em có chiếc xấu hổ, khuôn mặt ửng đỏ lên. À, à, Tổng Giám Đốc, Lăng Thị Tập đoàn Tổng Giám Đốc đã đến, ngài muốn... Lăng Thị Tập đoàn Tổng Giám Đốc? Hà Duy Vũ Kinh Hãi ngồi trên đùi đoàn úy kỳ. Anh nói là Lăng Tiêu Nhiên? Khi cô tự mình nói ra cái tên này, đoàn úy kỳ nhíu mày lên. Đúng vậy, anh em đang ở trong phòng hợp. Vậy em cũng không còn việc gì nữa, em đi đây. Đoàn úy kỳ đứng lên, giữ chặt cổ tay bạn gái. Đi thôi, chúng em đi ngành đón lăng thị của giám đốc. Nhưng, nhưng là... Cô khó xử, trời ạ. Đại thiếu nhà cô cũng không biết cô đi làm ở đây. Hơn nữa ngày hôm qua cô còn đưa đại thiếu của cô bằng hữu thất tình. Cô đang ở nhà bằng hữu. Nếu tùy tiện xuất hiện trước mặt anh, kết cục của cô không cần nói cũng biết. Cái gì? Thấy cô từ chối, đoàn úy kỳ sắc mặt lạnh lùng. Chẳng lẽ em không muốn cùng anh đi gặp khách? Không, không phải. Em là nói... Kỳ thật anh cũng có thể cùng phòng trợ lý đi đúng không? Em, em trên bàn còn có vài văn kiện phải hoàn thành. Em có thể đưa mấy văn kiện này đưa cho phòng dục. Nhưng là... Không có nhưng là cùng anh đi. Anh kiên quyết, có lẽ hôm nay ván bài này phải lật ngửa rồi. Ngắt gao cầm lấy bàn tay nhỏ bé của cô. Anh không để ý đến cô phản kháng, trực tiếp đưa cô đến phòng họp. Làng tiêu nhiên đang ngồi trên ghế thảo luận cùng trợ lý, nhìn thấy cánh cửa được đẩy ra, đi vào không ai khác chính là đoàn úy kỳ. Còn có... em gái nhà anh. Tiểu Vũ, sao em lại ở đây? Nhà đầu kia không phải đang ở nhà bằng hữu sao? Anh đánh giá một màn trước mắt, Tay cô đang bị đoàn úy kỳ nắm lấy giữa hai người này có quan hệ gì sao? Gặp quỷ, chẳng lẽ có chuyện anh không biết xảy ra? ha quá ít thật sự là thật khéo nha không nghĩ tôi sẽ nhìn thấy anh ở đây Hà Duyệt Vũ chỉ có thể miên cưỡng cười ha ha thảm, nhìn ánh mắt của anh cô biết là mình sẽ không còn yên thân bao lâu đoàn úy kỳ lạnh lùng cười làm sao vậy Lăng Tiên Sinh hay là anh nhận thức trợ lý của tôi trợ lý của anh? Nhìn nụ cười đùa cợt của đối phương, anh cảm thấy mình như một đứa ngốc. Nhiều năm trước, hai người tranh đấu gai gắt với nhau, mấy năm cũng không gặp lại, không ngờ lại tái ngộ trong tình cảnh này. Anh lạnh lùng trước mắt nhìn em gái mình. Hà Duyệt Vũ, nhà em khi nào thì cần em ra ngoài làm việc, chẳng lẽ tiền anh đưa không đủ để em tiêu xài? Đương nhiên không phải, đại thiếu, chuyện này nói đến rất dài. Các anh ký hợp đồng trước, đợi ký xong rồi em sẽ giải thích. Anh muốn em giải thích ngay bây giờ. Lăng tiên sinh, đoàn úy kỳ đánh gãy cuộc nói chuyện của hai người đáy mắt lội ra vài phần nguy hiểm. Xin anh rõ ràng một chút, tôi cũng không muốn nhìn thấy người khác nói chuyện với nhân viên của tôi bằng loại giọng điệu này. Lăng tiêu nhiên lặng lùng nhìn anh. Đoàn tiên sinh, tôi chỉ muốn làm rõ lập trường của mình. Trên đời này cũng chỉ có tôi mới có thể cùng em ấy nói bằng khẩu khí này. Anh khiêu khích, thành công làm cho đoàn úy kỳ thức giận. Bất mãn mấy năm trước, cùng giờ đây kết dính lại nhất thời làm cho đoàn ủy kỳ mất tự chủ anh vung nắm đấm lên đánh nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net